Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có dạng và đáng tin cậy Khi đọc đến nội dung Những tin bắt cóc có một hình xăm Chữ mã màu đen ở vai phải Thanh Trà Mòn nghĩ ngay Đến một băng đẳng cụm cán Của bang Tamalipas Ngựa đen hoang dã Ông ta thầm nói Chệt tiệt chính là bọn khốn kiếp này Ta sẽ không để cho chúng mày thoát tội một lần nào nữa Ngài Thanh Trà nói với một người ở trong phòng Bắt tay vào làm việc thưa các cậu chúng ta sẽ tìm và hỏi tội băng đảng ngựa đen hoàng gia. Cả phòng ngước nhìn thanh tra Ramon sau đó lại nhìn nhau, dường như chẳng ai có chút hào hứng nào. Thanh tra Ramon ngạc nhiên, tại sao vậy? Một băng đảng tội phạm lớn đang chờ chúng ta tóm đấy. Cô nhân viên cảnh sát liền nói, "Thưa ngài thanh tra, dường như ngài chưa đọc thông báo của cảnh sát liên bang thì phải." Ramon ngỡ ngác, "Thông báo nào?" Cô nhân viên đứng dậy tiến đến bàn của Ramon, Lục tìm trong đống giấy tờ cao chất ngất Rồi rút ra một tờ thông báo của tờ tóm đắt Thông báo vừa được gửi cách đây 3 ngày Cảnh sát liên bang yêu cầu tất cả sở cảnh sát của bang Tạm ngưng điều tra các vụ án có liên quan đến băng đảng ngựa đen hoang dã Jamon không tin liền đọc lại nội dung của tờ thông báo Sau đó thì tận thở hỏi Tại sao lại phải tạm ngưng Của nhân viên nhún vài nói Ngài đi mà hỏi cảnh sát trưởng Samon vô cùng tức giận, ông ta nổi điên xô hết đống hồ sơ xuống sàn. Ông nhấc ống nghe gọi điện trực tiếp cho cảnh sát trưởng, một nhân viên cảnh sát nói: "Tôi không nghĩ đó là việc làm thông minh đâu ngài thanh tra." Samon đập điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế, đưa hai tay vò đầu, thái độ vô cùng bất mãn. Một hồi lâu sau thì chính ông đã mang tập hồ sơ ấy ra ngoài để gặp bà Miriam. Bà Miriam đang rất là vui mừng khi mà ngài thanh tra trực tiếp trả lời đơn tố cáo của bà. Nhưng ngày sau đó khuôn mặt của bà lại xị đi, lộ rõ vẻ thất vọng khi giám on trình bày. Thưa bà, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng đơn tố cáo cũng như là những bằng chứng mà bà cung cấp. Thật xin lỗi khi đây chỉ là những lời nói một chiều, những suy đoán của riêng cá nhân bà. Chúng tôi không thể lấy nó làm bằng chứng để triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.